trông vô cùng bình thường, không có gì nổi bật này lại có thể thoát cái truyền mình thành một người, khiến nhà họ Đường cũng phải sợ hãi thế này. Ông không phải như vậy, ông không có lỗi gì cả, nhưng nếu ông và đồng lai đều đến rồi thì tôi giao chuyện ở đây cho hai người. Đối mặt với lời xin lỗi đầy lễ độ của Đường Vân Long, Trần Minh chết cũng tạm không truy cứu nữa, dù sao hôm nay anh cũng không muốn trở mặt thành thù với nhà họ Đường của Thục Xuyên. nên xóa bỏ chứ không nên kết thêm thủ oan. Nhà họ Đường và nhà họ Dương vẫn rất có thế lực tại Thục Xuyên. Cậu Trần cứ yên tâm, nhà họ Đường chúng tôi nhất định sẽ nghe theo lời cậu dặn. Đường Vân Long nghe bảo tình hình con trai mình đã ổn, bèn lập tức đứng dậy nở nụ cười biết ơn. "Thứ nhất, sau này khi tới Thục Xuyên, tôi không muốn nhìn thấy con trai ông." Đường Vân Long nhìn ánh mắt độc địa thủ oan của con trai mình, Ông ta biết, nhất định con mình sẽ không chịu buồn xuôi Nhưng ông ta cũng biết Chưa nhắc đến cậu Trần mình chết này bí ẩn Mà chỉ riêng bùi đông lai thôi Là đã có thể giết chết con trai mình Dễ như bỡn Đây chính là sự tranh lệch về thực lực Ông ta bèn gật đầu Cậu Trần cứ yên tâm Sau khi Trần Thanh Sơn khỏi Tôi sẽ đưa nó ra nước ngoài ngay Hai mắt đường Thanh Sơn tràn ngập nội oán hận Nhưng hắn chỉ có thể cố né nhịn Dường như chàng trai trông có vẻ hết sức tầm thường này Dường như có thân phận bí ẩn nào đó Mà đến bố hắn cũng phải e dè, Nhất định hắn phải điều tra rõ ràng Nhưng tôi thấy Có vẻ cậu đường đang rất oán hận tôi thiệt phải Trần Minh Chết quay người Liếc nhìn đường thanh sơn đang quỳ dưới đất Mặt mày hết sức âm u thâm độc Anh mẹ rừng rừng cất lời Bố Đường Vân Long không buồn do dự Cứ thế tát thẳng vào mặt con trai mình. Cậu Trần cứ yên tâm. Sau này, con tôi sẽ không gây bất cứ phiền phức nào cho cậu đâu ạ. Khụ khụ phổi Đường Thanh Sơn nôn một búng máu, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy đường Vân Long. Hoàng Hạc, mau đưa thằng có mắt như mù này đi cho tôi. Bố! Đường Thanh Sơn bị Hoàng Hạc diều ngay ra ngoài đại sành. Lúc này... ánh mắt nhìn Trần Minh Chết của hắn đã tràn ngập hận thù dù hắn biết có thể tên Trần Minh Chết mang thân phận vô cùng khó lường nhưng hắn vẫn chẳng buồn sợ hãi hắn chính là con cháu dòng chính của nhà họ đường hắn có cách điều tra ra thân phận của Trần Minh Chết về sau cũng có thể trả thù anh cậu Trần cậu cứ yên tâm nếu về sau tên đường thanh sơ này còn dám coi y sâu với cậu tôi sẽ là người đầu tiên xử lý hắn dù sao với cái loại nhãi nháp như vậy thì chết cũng chẳng đáng gì bùi đông lai nhìn đường thanh sơn được khoang hạc diều khỏi đại sảnh, bèn cười nói bùi đông lai chẳng coi đường vân long ra gì nhưng lý do không phải vì nhà họ đường không đủ lớn mạnh mà là do nếu có một ngày nhà họ đường gây hơn với trần minh chết hắn sẽ không do dự ra tay ngay với nhà họ đường bùi đông lai đang tỏ rõ thái độ với đường vân long Trương Thành Lòng đang quỳ gối nghe vậy suy nữa đã sợ xón ra quần dù lòng đường vật lòng thấy rất khó chịu nhưng lòng ông ta đã hạ quyết tâm sau khi chân đường Thanh sơn khá hơn ông ta sẽ đưa con mình ra nước ngoài ngay Thứ hai trừ vợ tôi ra thì tôi thấy khó chịu với cả đám người trước mặt này Trần Minh Chết chậm chậm đưa mắt nhìn từ Phan phán đang ngồi trên ghế với gương mặt hết sức sửng sốt đặc biệt là cô ta Ồ, vốn Trần Minh Chết đã không muốn chấp với cô ta Nhưng nếu Bùi Đông Lai và Đường Vân Long ở lại đây Thì anh cũng muốn thanh toán món nợ này một cách dứt khoát Còn cả bọn họ nữa Tất cả những kẻ bà nãy đã ngây ngang mỉa mai Trần Minh Chết Đều bị anh chỉ mặt Anh... Anh là cái thá gì chứ? Anh... Lúc này, từ phàn phán không giảm tin Cái kẻ vốn chỉ là hạng ở rẻ vô dụng Một tên nghèo hèn hệt như gã nhà quê Lại quen một người quyền lực tới vậy Cô ta cảm thấy không phục Lại càng tức giận với Bạch Diệp Chi bên cạnh Bố Từ phán phán còn chưa dứt lời Đã bị một tay vệ sĩ nhà họ Đường Giáng cho một cú bạt tai. Á Tôi Anh Anh dám đánh tôi Anh có biết người yêu tôi là ai không Người yêu tôi là cậu chủ của nhà họ Phương Nhà họ Phương từ phán phán đang ôm mặt thét lên thì một chàng trai cao giáo đã sợ sệt bước tới bên đường vật lòng và bùi đồng lai kính cẩn nói anh bùi chú đường cháu không biết người phụ nữ này cô ta điên rồi không biết ư nghe vậy từ phán phán ngơ ngẩn nhìn người đàn ông tối qua còn âu yếm mình nói hôm nay nhất định sẽ giúp mình được hà giận nãy giờ anh ta không nói một lời nào cô ta lại cứ tưởng người đàn ông này đang cho mình cơ hội thể hiện. Anh Long Anh... Anh... Anh không sao? Em là Phán Phán, là người yêu anh mà. Từ Phán Phán cảm thấy vô cùng hốt hoảng. Cô ta có thể dùng cơm, tổ chức sinh nhật tại khách sạn quốc tế Phạn Hồng, hoàn toàn là nhờ tìm được người yêu là cậu chủ nhà họ Phương của Dung Thành. Dù Phương Lâm không được nhà họ Phương coi trọng, Lại thua kém đôi chút so với Trương Thành Long Nhưng với cô ta mà nói Thì như vậy cũng đã đủ rồi Vậy mà giờ Phương Long lại nói rằng Mình không quen cô ta Từ lúc bước vào đây Bùi đồng lại cũng đã hiểu đại khái sự tình Giờ nhìn từ phan phán đang đứng ôm mặt Lại liếc cậu ấm nhà họ Phương Đang đứng trước mặt mình Hắn bèn hỏi Đây thật sự không phải bạn gái của cậu ư Không phải đâu anh Bùi sao tôi có thể tìm một người phụ nữ có mắt không chồng làm bạn gái chứ anh nói xem có đúng không bùi đông lai gật đầu ngoắc tay với hai gã đàn em đứng trước cổng nếu người phụ nữ này khiến anh trần khó chịu thì kéo cô ta ra ngoài đi hà từ phán phán vợ chồng đã biết bùi đông lai không phải hạng hiền lành gì hơn nữa nghe lời hắn nói cô ta biết chắc chắn mình sẽ không có kết cục tử tế là sẽ phải chịu sự nhục nhã trà đạp vô cùng đáng sợ A Long, A Long, cứu em với, cứu em với Thấy hai người nọ càng lúc càng tiến lại gần Từ phan phán chỉ cảm thấy sợ hãi Cô ta vội vàng chạy về phía phương Long. Từ phan phán còn chưa chạy được mấy bước Thì đã bị hai tay đàn em của bùi đông lai tóm lấy Lạnh lùng lôi ra ngoài À, các người buông tôi ra, buông tôi ra Tử phán phán điên cuồng rãy rụa khóc lóc. Lúc này đây, cô ta chẳng còn gì để dè dặt thận trọng nữa. Phương Long, tên vô dụng, Phương Long, các người không được bắt tôi. Bố tôi là từ Quang Huy, bố tôi mà biết được. Bố. Imo. Người đàn ông áo đen đang túm tay cô ta lôi ra ngoài, thằng thừng tát cho từ phán phán một cái. À, hu hu hu. Nhất định bố tôi sẽ không tha cho các người đâu Bố tôi Đường Vân Long cười lạnh Rút di động gọi một cú điện thoại Hãy khiến tất cả các công ty Dưới danh nghĩa của Từ Quang Huy Phải phá sản trong vòng 10 phút Á Tất cả những người nghe được lời này Đều lặng ngắt nhiều tờ Khách khớ trong buổi tiệc sinh nhật Của Từ Phán Phán toàn là con cái nhà giàu Tại Dung Thành Mặc dù cấp bậc hơi khiêm tốn Nhưng ít ra thì nhà họ đều có công ty riêng Mà gia đình từ phán phán Cũng sở hữu vài công ty Nếu không cô ta đã chẳng thể quyến rũ Phương Long Nghe được lời của đường Vân Long Phương Long bèn lau mồ hôi lạnh May là ban nãy gã đã phản ứng lanh lẹ phổi sạch bách quan hệ với người phụ nữ này Nếu không Có thể nhà họ Phương của gã Cũng sẽ bị liên lụy Nhà họ đường đất thục xuyên Nắm giữ rất nhiều của cải tài sản Hơn nữa tài lực cũng rất lớn mạnh Quyền thế thì chẳng cần nói nữa rồi trong mắt họ một công ty nhỏ như vậy chẳng khác nào còn kiến thích giết là có thể dễ dàng giết hại không không mới được vài phút điện thoại của từ phán phán đã reo lên bùi đông lai chậm chậm khoát tay buông cô ta ra để cô ta nghe điện thoại từ phán phán vội vã nhận máy nhưng cô ta còn chưa kịp cất lời giọng nói già nua của bố cô ta đã vang lên phán phán Còn đã đắc tội ai vậy? Ôi! Từ phán phán còn chưa kịp đáp lời. Đầu dây bên kia đã có giọng nói vọng lại. Có người tố cáo ông dình lưu đến các tội danh gian lận trốn thuế, lừa gạt tài sản. Đây là lệnh bắt. Sau đó, đường dây đã bị ngắt. Cách! Cho điện thoại rơi xuống đất. Từ phán phán biết mình xong đời rồi. Tất cả kết thúc rồi. Tại sao? Tại... Cậu! Tất cả là do cậu Bạch Diệp Trì, tôi phải giết cậu Không cam lòng Tức giận, gan tị, sợ hãi Vô số những cảm xúc Đan xen vào nhau Khiến tử phán phán ban đầu không giảm tin con giờ đã thành ra mất hết lý trí Cô ta điên cuồng Giết lấy con dao dùng cơm tây trên bàn Lao đến định đâm Bạch Diệp Trì À Bạch Diệp Trì thấy vậy Mà đâm hoảng sợ Cô vội vã đứng dậy định tránh đòn tấn công dầm nhưng từ phán phán Còn chưa kịp lao tới trước mặt Bạch Diệp Trì Thì đã bị cậu đàn em đang đứng đó Của bùi đông lai Đạp văng ra ngoài À, khụ khụ, khụ khụ ha <cười> ha Bạch Diệp Trì, cậu tưởng mình sẽ vĩnh viễn Có thể vinh vào đắc ý ư Cậu tưởng cậu thắng tôi rồi hả trong cậu là một tên vô dụng Là thằng nghèo kết sắc ở rẻ Ra về với ai chứ Chỉ có tôi, từ phán phán Mới là đẹp nhất Mới xứng đáng với sự tán dương của mọi người Cậu, cậu không xứng Buổi đông lai thẳng thường khoát tay Một người đàn ông áo đen Bước tới trước từ phàn phán Mặt mũi đầy máu Tám chặt lấy cổ cô ta Khổ khổ Tôi, bỏ tôi ra Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết À long, cứu em, cứu em với Diệp chi, Diệp chi Tôi xa rồi Cậu đừng giết tôi, đừng giết tôi nhà tôi đã phá sản rồi tôi chẳng còn gì cả cậu còn muốn thế nào đây cậu chẳng lẽ cậu nhẫn tâm tới vậy sao cậu mau bảo chồng cậu dừng tay lại đi dừng tay lại khụ khụ bạch dẹp trì chầm chậm, chậm đứng lên không nói lời nào cô nhìn kẻ khi sơ từng tự nhận là người bạn thân thiết nhất của mình bằng ánh mắt rối bời hai mắt cô đỏ hoe một cánh tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô Chỉ cần có một câu nói của em, anh có thể không truy cứu chuyện của cô ta nữa, bao gồm cả bọn họ. Bạch Diệp Trì nhìn Trần Minh Chiết, cô chậm rãi lắc đầu. Cô nhớ lại, ba nãy những người này đều trưng ra khuôn mặt khó coi, nhất là cô bạn từng vô cùng thân thiết với cô, cũng biến thành loại người ác độc. Cô cảm thấy rất mệt mỏi, chợt chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Cô không muốn truy cứu, không muốn biết bất cứ chuyện gì. Mình chết, em muốn về nhà rồi Bạch Diệp Trì chậm chậm dựa vào lòng Trần Mình chết gương mặt đầy sự mệt mỏi ánh lệ trong suốt, dâng trong đôi mắt xinh đẹp như thể lúc này đấy cô đã xóa sạch vô số những cơn rung động bé nhỏ trong hồi ức về thời đại học Được, Trần Mình chết dịu dàng gật đầu rồi anh vươn tay ôm lấy Bạch Diệp Trì đang đau đớn mệt mỏi Cậu Trần buổi đông lai lập tức tiến lại nhưng hắn còn chưa kịp nói gì Trần Minh Chết đã chậm rãi lắc đầu. Cậu hãy xử lý những người này đi. Ai cần biến mất, thì để cái đó biến mất. Ai phải bị phá sản, thì khiến họ phá sản. Nói xong, Trần Minh Chết chậm chậm xoay người, bước về phía cửa đại sảnh. Vốn Trần Minh Chết cũng không muốn xử lý ngang tảng phô trương, không muốn sự xuất hiện của mình gây ra xáo động không cần thiết. Nhưng giờ anh biết, có một số chuyện mình không thể trốn tránh. Năm năm trước, Cái chết của mẹ đã khiến anh ý thức được, thật ra anh hiểu biết quá ít về thế giới này. Ba năm trước, anh bị ép giả chết, trốn tránh ở trốn tân thành bé nhỏ, sống tạm bậu cho tới tận giờ. Ba năm ấy khiến anh hiểu sâu sắc được một lý lẽ, đó chính là nếu không có thực lực mạnh mẽ, anh sẽ không thể bảo vệ được người mình yêu. Vậy nên ba năm nay, Trần Minh Chiếc không hề động chạm tới người khác, anh còn lờ đi cả chính trái tim không chịu cam lòng của anh. Lúc Long Nhã Tuyên của nhà họ Long tới tìm anh, anh nói chỉ muốn sống một cuộc sống của người bình thường, không dính dáng gì tới những chuyện trước đây. Nhưng anh biết, anh chỉ đang lừa mình dối người thôi. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, anh sẽ phải rời bỏ Diệp Chi, rời khỏi Tân Thành, lại dấn thân vào yên kinh, đầm rồng hang hổ song gió dữ dội. Nhưng ít nhất, lòng Trần Minh Chết đã quyết. Trước khi rời đi, anh phải dọn sẵn đường cho tập đoàn Thiên Bách, dọn sạch mọi chướng ngại vật cho sự phát triển trong tương lai của Diệp Chi. Đến khi Trần Minh chết rời đi, cả đại sảnh của khách sạn quốc tế Vạn Hồng đã không còn kẻ nào dám lên tiếng, ngay cả từ phán phán trước đó liên tục kêu gào cũng phải ngậm chặt miệng. Cậu Bùi, phải xử lý những người này thế nào đây? Có cần tôi gọi anh em đến chuẩn bị? Bùi Đông Lai lắc đầu. Rồi quay sang nói với Đường Vân Long Anh Đường Anh đừng bảo tôi làm anh em với anh Mà không cho anh cơ hội Những người này đều là người cùng một giới làm ăn với anh Tôi là kẻ cục cằn Không kinh doanh nổi. Thôi tôi đưa thằng nhóc và người phụ nữ này đi là được Phần còn lại xin giao cho anh Anh đừng ra tay ác độc quá Phá xả là được rồi Không cần phải khiến người ta tan cửa nát nhà đâu Đường Vân Long nghe buổi đông Lai Nói xong mà đâm biến sắc Dù ở Thục Xuyên, tiếng nói của nhà họ đường rất có trọng lượng, chưa cần buông bừa một câu là đã có thể khiến một doanh nghiệp nhỏ khó ngóc đầu lên được tại Thục Xuyên. Nhưng muốn giải quyết một lượng lớn con cái nhà giàu chỉ trong một thời gian ngắn thì đường Vân lòng cũng thấy nan giải. nhưng ông ta đã không thể cân nhắc được nữa rồi. Tôi biết phải làm thế nào mà, mong hôm nào cậu Bùi có thể dành thời gian để ngồi trò chuyện cùng tôi. đương nhiên đến giờ này rồi đường văn long cũng phải biết e rằng những gì bọn họ tiết lộ về trần minh chết trong câu lạc bộ của đồng lai chỉ là bề ngoài đơn giản xem ra ông ta cần tìm hiểu kỹ càng về chàng trai này bùi đồng lai gật đầu không thành vấn đề sau khi chuyện này được giải quyết tôi sẽ mời anh uống rượu nói rồi bùi đồng lai bèn rời khỏi đại sảnh trương thành long chỉ cảm thấy người mình mềm nhũn nhìn bùi đồng lai rời khỏi đại sảnh Anh ta biết, e là lần này mình không sống nổi rồi. Rời khỏi khách sạn, Trần Minh Chết bước lên xe ngay lập tức. Bạch Diệp Tri ngồi trên ghế phụ lái, đôi mắt vẫn thoáng vẻ đau buồn. Dù sao với cô mà nói, thì đây cũng là tình bạn thân thiết quý giá nhất thời đại học. Nếu không phải vì quý mến coi trọng từ phán phán, thì Bạch Diệp Trì đã chẳng tham gia tiệc sinh nhật của cô ta. Chỉ là cô không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Diệp Chí, hôm nay anh... Trần Minh Chết cảm thấy mình vẫn nên giải thích với cô. Hơn nữa, anh cũng phải để Diệp Trí biết ít nhiều về chuyện của bản thân, biết anh là con người thế nào. Minh Chết, em tin anh, anh không phải giải thích gì với em cả. Em chỉ cần biết anh là chồng em là được. Bạch Diệp Trí đáp lời mà gương mặt tràn ngập sự mệt mỏi do nước mắt đau buồn in trên gương mặt xinh đẹp. Chúng ta về nhà thôi. bạch diệp trì chầm chậm gật đầu nhưng vẫn không mở mắt ra trần minh chất lập tức khởi động xe chiếc xe rời khỏi bãi đỗ của tòa khách sạn xa xỉ đúng lúc trần minh chất lái xe rời đi một chiếc suv hết sức tầm thường đỗ gần khách sạn cũng chầm chậm lăn bánh bám theo xe trần minh Chết lúc này trời đã sầm tối mây đêm đã che khuất ánh trăng lạnh trần minh chất lái thẳng vào một con đường tăm tối ở ngã rẽ đầu tiên trên đường cao tốc chiếc post xe đỏ chậm chậm ngừng lại, đèn xe cũng vụt tắt. Trợ gạt ưu vi tầm thường gần đó cũng chậm rãi dừng lại. Chừng 10 phút sau, một người đàn ông trông nên bước xuống xe. Hai mắt người này tràn ngập sự cảnh giác. Đầu tiên, ông ta nhìn chiếc post xe đỗ cách mình chừng 10 m, cẩn thận bước từng bước về phía xe của Trần Minh Chiết. Lúc này, trên xe vẫn còn một người, người nọ mở chiếc máy tính cầm tay. nhìn tín hiệu màu đỏ trên màn hình đang liên tục chớp nháy gần mình bèn nói với điện thoại ở trong xe cẩn thận đấy tên này không dễ chờ đâu tôi biết rồi giọng nói trong điện thoại vô cùng khẽ vừa cúp máy đã có một thứ sắc lẹm đâm thẳng từ huyệt thái dương vào đầu người này hắn bèn xoay người muốn nhìn rõ kẻ đang ra tay trong bóng tối là ai chỉ thấy một chàng trai trẻ mang gương mặt lạnh lẽo có đôi mắt như đến từ địa ngục tràn đầy sự lạnh lùng và sát khí. Nhưng giờ hắn đã không còn cơ hội thông báo cho đồng đội của mình. Hắn từ từ mất tỉnh táo, đầu gục thẳng xuống vô lăng. Bip bip. Hà. Người đàn ông trùng niên áo đen vừa tiến tới chỗ trước poste đèn khẽ cau mày. Lập tức lùi về phía sau, rút một khẩu súng lục màu đen ra, rồi cảnh giác lùi ra sâu như một chú thỏ. Xung quanh không có động tĩnh gì. Nhìn người đồng đội vẫn đang ngồi trên ghế tài xế Vẫy tay với mình kẻ này chẳng cần nghĩ nhiều đã biết Chắc chắn có sự xuất gì đó Nhất định phải mau chóng rời khỏi đây Cái này lập tức kéo cửa sau xe Rồi ngồi vào trong Có chuyện gì xảy ra vậy Người đàn ông trung niên vừa vào xe Đã hỏi ngay Dâm Cái này vừa cất lời Thì người đồng đội ngồi ghế tài xế Đã đổ dạp mình xuống Bàn tay còn chưa kịp nâng lên Theo phản xạ của kẻ này lập tức bị ai tóm lấy ai cảm nhận được nỗi đau đớn thấu xương trên tay người đàn ông trung nên nâng cao cảnh giác quay đầu thì bắt gặp một đôi mắt lạnh lẽo như ma quỷ bò lên từ địa ngục các người là ai tại sao lại bám theo tôi cậu bằng a trần minh chết không để cho người này chớp được chút thời cơ nào dường như chỉ trong chớp mắt đã bắt lấy và vận sức bẻ gãy cổ tay người đàn ông trung niên mặc đồ đen kia khiến gã không thể dùng súng được nữa À lúc này người đàn ông trung niên mặc đồ đen đương nhiên đã nhìn rõ người trước mặt đây đúng là mục tiêu theo dõi lần này của bọn họ chỉ là gã không ngờ mình lại bị theo dõi ngược lại hơn nữa chắc chắn đồng đội của gã đã bị người đàn ông trước mặt giết chết rồi Ông chỉ có ba cơ hội đã dùng một cơ hội rồi hy vọng ông sẽ quý trọng hai cơ hội tiếp theo sau khi Trần Minh Chết xác định bản thân bị người theo dõi trong lòng càng tận hơn vừa nhớ tới lần trước giao đấu với Long Thập ở bên ngoài Tân Thành anh đã biết e là người nhà họ Long đã tới đây rồi thật ra trước đó khi Long Nhã Tuyên xuất hiện ở Tân Thành đã nhắc nhở anh chỉ là lúc ấy Trần Minh Chết không ngờ nhà họ Long lại phái Long Thập tới giết mình Cậu giết tôi đi, tôi sẽ không nói nửa lời. Trần Minh Chết cũng không nhiều lời với gã thêm nữa, đấm một cú vào bụng người đàn ông trung niên mặc đồ đen. Lập tức có mấy tiếng xương cốt đứt gãy bên trong cơ thể vang lên vô cùng rõ ràng. Tôi... tôi không nói. Ánh mắt người đàn ông trung niên mặc đồ đen lộ ra vẻ cứng cỏi. Cùng lúc đó, một bàn tay khác của gã sờ về phía ống quần của mình. Trên ống quần của gã có một con dao. Lúc này gã biết Nếu muốn sống thì chỉ có một cơ hội, đó chính là thừa lúc nam thanh niên trước mặt cúi đầu sẽ ra tay cắt đứt cổ anh. Đối với bọn họ mà nói, cảnh lือ máu trên lưỡi dao nhiều vậy là cuộc sống bình thường. Hơn nữa, người đàn ông trung niên mặc đồ đen rất tin tưởng vào khả năng của mình. Ngay trong khoảnh khắc Trần Minh chết đưa tay nhặt súng, người đàn ông trung niên cũng thành thạo nghiêng người sang một bên, nhưng trong khoảnh khắc nghiêng người, gã lại cảm thấy hoa mắt. một bóng đen đã chạm vào giữa chân mày gã nếu ông không nói vậy giữa ông lại cũng vô dụng bằng nói xong là một phát súng sạch sẽ gọn gẽ, không hề dài dòng hơn nữa trần minh chất cũng biết không thể hỏi được điều gì từ người này dẫu sao người ra lệnh theo dõi anh cũng sẽ không để chúng biết quá nhiều sau đó trần minh chất lục tìm trong xe một lượt tìm kiếm trong cả hai chiếc điện thoại hồi lâu cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì có giá trị bởi vậy lại làm anh càng thêm bất an trong lòng hai người này quá chuyên nghiệp hơn nữa xem ra người phái bọn họ tới cũng đã cân nhắc đến trường hợp họ bị anh phát hiện và hạ gục rốt cuộc là ai có thể mời tới nhân tài chuyên nghiệp như vậy để theo dõi anh chẳng lẽ là nhà họ long hiện giờ trong những người trần minh chất đã gặp e rằng cũng chỉ có nhà họ long ở yên kinh mới có khả năng này Nhưng vẫn như lúc trước, Trần Minh Chết hoàn toàn không hiểu nếu như nhà họ lòng thật sự muốn đuổi giết anh hoặc là muốn dồn anh vào chỗ chết thì họ thật sự không cần tốn công như vậy. Chẳng lẽ bọn họ có mưu đồ khác? Nghĩ đến đây, Trần Minh Chết bất giác lại thấy nguy cơ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Cuối cùng anh trở nên bất an hơn. Vừa khởi động xe lái ra khỏi con đường tối đen này, Trần Minh Chết vừa chậm rãi hôn lên cổ Bạch Diệp Trì. bạch diệp chi mơ mơ màng màng tỉnh lại diệp chi em mệt quá rồi nghỉ ngơi cho khỏe đi đợi lát nữa tỉnh ngủ chúng ta sẽ về đến nhà vâng ông xã vất vả rồi bạch diệp chi ngồi dậy gái lại gần hôn lên trên má trần minh chết. đêm bóng đêm âm u mà dài đằng đẵng dưới bóng đêm lạnh lẽo như vậy trong một ngôi biệt thự sang trọng ở tân thành một người có khí chất cao quý trên khuôn mặt luôn giữ vẻ cao ngạo xa cách bỗng xuất hiện nụ cười lạnh nhạt đậm nét lạnh lùng hai con tốt do đường kia bây giờ thế nào rồi một người phụ nữ có vóc dáng cao gầy đứng cách đó không xa lập tức trả lời nửa giờ trước đã mất đi tín hiệu sinh mệnh xem ra đã bị giết rồi coi bộ các người chẳng huấn luyện ra tên nào nên hồi nhỉ mới một ngày thôi đã trụ không nổi Người phụ nữ cao gầy vội vàng giải thích. Cô Long, những người này đều là sản phẩm huấn luyện thất bại thôi. Nhưng đám vật thí nghiệm mới của chúng ta rất thành công. Đã gần giống với vật thực nghiệm trong phòng thí nghiệm tiến sĩ trước đây rồi. Đã gần giống. Hai. Ba năm trước cũng nói đã gần giống. Ba năm nay, số vốn nhà họ Long rót vào đã khoảng hơn 10 tỷ rồi. Vẫn chỉ nhận được một câu gần giống. Hai. Tôi đã sớm nói với bố rồi, đám người gọi là chuyên gia tiến sĩ kia đều là lũ vô dụng, thật sự không đáng tin. Cô Lâm, dẫu sao nhóm người trong phòng thí nghiệm tiến sĩ Nam đó đều là nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Nam Cung dẫn dắt. Tiến sĩ Nam Cung... Không đợi người phụ nữ cao gầy này nói hết câu, Long Nhã Tuyền đã ngắt lời. Nam Cung di tĩnh nếu không phải bởi vì người phụ nữ này, Hàng Yên Vương sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy sao? Hời... <cười> Không nói tới người này nữa. Bên gia tộc đã có báo cáo kết quả kiểm tra chưa? Người phụ nữ gật đầu. Châu này đã có kết quả rồi. Phòng thí nghiệm bên kia đã tiến hành ghép đôi và thử nghiệm cuối cùng đã cho ra kết quả. Có phải mã gen bí ẩn kia đang nấu mình trong máu của Trần Minh Chết, đúng không? Năm năm trước, trong phòng thí nghiệm hàng Yên Vương, Nam Cung Si Tĩnh đã phát hiện một bộ mã gen bí ẩn Hơn nữa, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, bí mật này đã bị lộ ra ngoài. Chỉ trong ba ngày, toàn bộ hàng Yên Phương gần như đã bị các lực lượng lớn của nhiều quốc gia quấy rối. Cuối cùng, Nam Cung Di Tĩnh và vô số nhà khoa học di chuyển học trong phòng thí nghiệm đều biến mất. Sau đó, phòng thí nghiệm hàng Yên Phương hoàn toàn rơi vào trạng thái tê liệt. Mấy năm nay, mặc dù phòng thí nghiệm hàng Yên Phương vẫn bí mật tiến hành các thí nghiệm gen khác nhau, Nhưng phần lớn là tập trung phục hồi lại những số liệu của phòng thí nghiệm trước đây. Thậm chí sau này, do sự sơ suất của nhà họ Long, một phần lớn dữ liệu gen lại bị mất. Điều này khiến cho tập đoàn kinh tế thần bí suýt chút nữa đá nhà họ Long ra khỏi cuộc nghiên cứu về gen sinh học của con người vượt thời đại nhất này. Sau đó chủ nhà của nhà họ Long phải đứng ra đảm bảo. Trong vòng 5 năm, nhất định sẽ nghiên cứu ra danh sách mã gen mới. Lúc đó, mới khiến cho tập đoàn kinh tế tiếp tục hợp tác với nhà họ lòng một lần nữa. Rõ ràng, bây giờ nhà họ lòng đặt tất cả hy vọng vào bộ mã gen bí ẩn mà Nam Cung Di Tĩnh đã nghiên cứu ra năm đó. Thậm chí, toàn bộ nhà họ lòng đều cho rằng Nam Cung Di Tĩnh đã nói bí mật về bộ mật mã gen này cho Trần Minh Chiết. Không có. Cái gì? Kết quả của phòng xét nghiệm gen cho thấy đúng là như vậy. Máu của Trần Minh Chết không hề có dấu vết của bất cứ loại thuốc sửa gen nào thậm chí không có dấu vết đột biến gen trong máu của anh ta Nghe được câu trả lời này Long Nhã Tuyên không khỏi sầm mặt Nói cách khác mã gen mà Nam Cung Di Tĩnh phát hiện ra năm đó hoàn toàn không được sử dụng trên người Trần Minh Chết Nhưng người quan trọng nhất với Nam Cung Di Tĩnh chỉ có Trần Minh Chết mà sau khi giả chết ở Yên Kinh Trần Minh Chết vẫn trốn ở nơi nhỏ bé tân thành này hơn ba năm anh ta vẫn không có tiếng tăm gì vậy nói lên điều gì long nhã tuyên lầm bầm ý của gia tộc là để cho cô đích thân ra tay cho dù dùng thủ đoạn gì cũng phải hỏi được bộ mã gen này từ miệng của trần minh chết trong thời gian này tôi sẽ thay ông long thập bảo vệ sự an toàn cho cô ở tân thành người phụ nữ cao gầy nói xong lên chậm rãi cuối người hành lễ long nhã tuyên chậm rãi gật đầu sau đó nhìn người phụ nữ trước mặt nói Nếu tôi đoán không sai, cô là người bên cạnh anh cả, chắc là anh ấy phái cô tới đây, đúng không? Người phụ nữ không trả lời, chỉ nhẹ giọng nói. Cô chủ, tôi được nhà họ Long bồi dưỡng, bất cứ ai trong nhà họ Long cũng có thể sai khiến tôi. Lòng nhã tuyên cười nhạt, sau đó nói. Xem ra, anh cả vẫn không yên tâm về tôi, nhưng lúc này tôi muốn, người trong gia tộc đều biết, Long nhã tuyên tôi đã trưởng thành. hoàn toàn không cần gia tộc bảo vệ nữa cũng không cần gia tộc sắp đặt thay tôi thật ra từ sâu trong lòng long nhã tuyền rất không thích gia tộc đối xử với mình như vậy từ nhỏ cô ta vẫn luôn bị gia tộc đặt đầu ngồi đó kể cả mối hồn ước với trần minh chết cũng bởi vì thế mà khi vừa phát hiện ra tung tích của trần minh chết long nhã tuyền đã một mình tới tân thành chỉ vì muốn chứng minh bản thân nói cho mọi người ở nhà họ long biết rằng chuyện đàn ông nhà họ long làm được Phụ nữ như cô ta cũng có thể làm được. Thế phát triển của tập đoàn Thiên Bách hiện đang rất mạnh. Chẳng mấy chốc sẽ tham gia đấu thầu dự án khai phá khu vực mới ở Tân Thành. Cuộc đấu thầu nhanh chóng trở thành một chủ đề nóng trong vài ngày liền và Thiên Bách đã trở thành đối thủ đấu thầu có sức cạnh tranh nhất. Còn nội bộ tập đoàn Thiên Bách, bởi vì hiện giờ tất cả quyền hành đều nằm trong tay một mình Bạch Diệp Chi, cho nên... Cô điều hành cũng rất trơn trù xuôn xẻ Mấy ngày nay Trần Minh Chiết khá nhàn dỗi Ngày nào anh cũng không quay về biệt thự Đi dạo khắp nơi ở bên ngoài Bởi vì chuyện lần trước Nên thái độ của cô em vợ Bạch Tuyết với Trần Minh chết Đã có chút thay đổi Nhưng cô ta vẫn luôn âm thầm điều tra Người phụ nữ ngày hôm đó Có còn liên lạc với anh nữa hay không Cô ta quan tâm Đến vấn đề này hơn bất kỳ ai khác Nhưng cũng may Bạch Tuyết không nói chuyện này với chu Minh Phượng Mấy ngày này, Chu Minh Phượng bận rộn bắt đầu thành lập đội múa của mình. Bà ta nói sẽ tham gia một chương trình tạp kỹ nào đó. Nhưng việc này cũng tốt. Vừa lúc để bố mẹ vợ bận việc, như vậy sẽ không gây chuyện với vợ chồng anh nữa. Đúng lúc mấy ngày này, Trần Minh Chết đang điều tra người nhà họ Long xuất hiện ở Tân Thành. Khoảng thời gian này, anh cứ nghĩ đi nghĩ lại. Cảm thấy hiện tại người biết anh trốn ở Tân Thành. Hơn nữa còn đến đuổi giết anh. Cũng chỉ có nhà họ Long. dẫu sao ba năm trước nhà họ lòng chính là thế lực nòng cốt đã đuổi giết anh hơn nữa lúc trước chú hai đã nói nằm sâu trong núi yến ở yên kinh có một căn cứ bí ẩn bí mật gọi là hang yên vương gần như hoàn toàn do nhà họ lòng khống chế còn cụ thể hang yên phương này ở đâu trần minh Chết chưa từng tới đó anh còn chưa có cơ hội đi tìm hiểu đến cùng thì đã bị nhà họ lòng đuổi giết tới suýt chết năm đó. Nếu không nhờ phát xuống kia, có thể Trần Minh Chết đã không còn tồn tại trên cõi đời này, cũng sẽ không có kiếp sống ba năm ở rẻ. Nhưng ba năm nay, Trần Minh Chết đã suy nghĩ và hiểu được rất nhiều chuyện, cũng âm thầm chuẩn bị rất nhiều thế lực. Nhưng mục đích của anh hoàn toàn là để tự bảo vệ mình. Nếu không phải mấy tháng trước, Lòng Nhã Tuyên tìm được anh ở cổng đại học Tân Thành, bảo anh quay về nhà họ Trần, hoàn thành hôn ước, không ai tình nguyện của hai nhà trần long lúc trước có lẽ anh vẫn sống một cuộc sống bình thường như trước đây nhưng bây giờ sự xuất hiện của lòng thập thêm cả hai kẻ theo dõi vô danh nhưng rất chuyên nghiệp đã nói với anh rằng cuộc sống yên bình này không thể tiếp tục được nữa bây giờ trần minh chết vẫn không biết rốt cuộc người của nhà họ lòng muốn ra tay với mình như thế nào hoặc là bọn họ còn ý đồ gì khác nữa đây mới là những điều Trần Minh Chết muốn biết nhất lúc này. Anh ném đầu thuốc còn lại trên tay xuống mặt đất, dẫm chân dập tắt. Trần Minh Chết chậm rãi ngẩng đầu, lập tức thấy ngay một người phụ nữ có vóc dáng thon thả đứng cách đó không xa, đang mang giày cao gót đi về phía anh. dáng người thon thả ấy, cách phối đồ đơn giản nhưng đắt giá ấy, cũng đủ khiến cánh đàn ông xung quanh phải dừng chân đứng ngắm, đàn bà phải nhận thua bỏ chạy. Người phụ nữ này tràn ngập khí chất cao quý trời sinh, khiến người ta chỉ đứng nhìn từ xa mà không dám đến gần. Đôi mắt người phụ nữ ngập tràn sự xem thường phạn vật. vẻ cao quý này vừa nhìn đã biết là sinh ra trong gia đình giàu sang cực kỳ nhiều tiền. Là cô, khi nhìn thấy người phụ nữ đang bước từng bước về phía mình trên mặt Trần Minh Chết không khỏi xuất hiện mùa tia cảnh giác. Bởi vì người phụ nữ trước mắt này khiến Trần Minh Chết có cảm giác không thoải mái toàn thân. Đặc biệt là ánh mắt kia, khiến cho Trần Minh Chết tựa như cảm giác mình đang bị một con rắn độc theo dõi vậy. Long Nhạ Tuyên, người phụ nữ này khiến cho Trần Minh Chết vô cùng ghét bỏ. Nếu không có người phụ nữ này, lúc trước ở Yên Kinh, anh đã không bị khinh miệt và chế giễu nhiều như vậy. Cũng chính vì người phụ nữ này mà anh đã không còn chỗ đứng ở Yên Kinh. Hơn nữa, Bây giờ Trần Minh Chết càng ngày càng có cảm giác sợ rằng người phụ nữ này có liên quan đến nhiều chuyện gần đây của anh. Sao thế? Nhìn dáng vẻ của anh, hình như hơi sợ hãi khi thấy tôi nhỉ? Trong một loạt ánh mắt tinh ngạc, Long Nhã Tuyền từ từ đi tới trước mặt Trần Minh Chết, sau đó chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Trần Minh Chết. Ha <cười> ha, tôi sợ khi nhìn thấy cô. Chỉ là cảm thấy lạ khi cô chủ như cô lại xuất hiện ở nơi nhỏ bé tân thành này, nên hơi bất ngờ thôi. Trần Minh Chết chậm rãi dịch người sang trước ghế bên cạnh, sau đó cười lạnh nói. Lòng Nhã Tuyên nghiêng đầu, nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt, trong lòng không khỏi cười thầm. Minh Chết, trước kia ở Yên Kinh, anh đã nói anh bằng lòng làm bất cứ chuyện gì cho tôi. Sao mới mấy năm ngắn ngủi anh đã quên mất rồi? Anh có biết, ba năm nay tôi tìm anh vất vả như thế nào không? Lúc nói chuyện, vẻ mặt của Lâm Nhã Tuyên cũng trở nên dịu dàng. Những người qua đường dừng lại xung quanh, muốn ngắm gái đẹp, thấy cảnh này thì bắt đầu ghen ghét với Trần Minh Chiết. Rõ ràng bọn họ đã coi anh là một tên trai bao. Vất vả. Lâm Nhã Tuyên, cô đừng tưởng rằng tôi không biết. Chẳng phải cô chỉ muốn lợi dụng tôi để trà trộn vào gia đình họ Trần sao? Nhưng tôi đã nói với cô từ lâu rằng tôi không có bất cứ địa vị gì trong nhà họ Trần. cũng không thể nhúng tay vào sản nghiệp của nhà họ Trần. Hơn nữa, tôi vẫn không hiểu nổi. Nhà họ Long các người không hề thua kém nhà họ Trần ở Yên Kinh. Tại sao cô cứ phải lãng phí thời gian với một nhân vật thấp cổ bé họng như tôi? Hơn nữa, chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Trần Minh Chết ở Yên Kinh kia đã chết 3 năm trước rồi. Lúc nói chuyện, Trần Minh Chết đương nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt khó chịu của những người xung quanh thậm chí có người còn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh anh lúc này trần minh chết không muốn trở thành đối tượng của tin tức và bị người ta vây xem nên anh lập tức đứng dậy rời đi nhưng khi anh đứng lên long nhã tuyên lên tiếng minh chết anh thật sự cho rằng tôi hoặc là nhà họ long chúng tôi chăm cay nghỉ nắng tìm được anh chỉ là để lợi dụng thân phận cậu chủ nhà họ trần của anh sao trần minh chết anh cũng quá coi trọng bản thân rồi đấy chẳng lẽ anh không biết địa vị của mình ở nhà họ Trần 3 năm trước xảy ra chuyện như vậy người nhà họ Trần có ra tay không hơn nữa lúc này đây chỉ có một mình tôi tới tân thành tìm anh tôi mình chết tôi biết trước kia tôi rất có lỗi với anh nhưng anh không ở bên 3 năm tôi đã suy nghĩ rất nhiều tôi thật sự nhận ra tôi yêu anh mình chết nghe những lời này Trần Minh Chức không khỏi cười lại một tiếng nói lòng Nhã tuyến Cất ngay vẻ bề ngoài giả nhân xa nghĩa của cô đi Tôi đã sớm không còn là Trần Minh Chết Của ba năm trước nữa rồi Trần Minh chất của ba năm trước đã chết Cô đi đi Phải không? Trần Minh Chết Anh thật sự cho rằng Anh có thể tiếp tục sống ở nơi nhỏ bé này Rước khỏi thân phận cậu chủ nhà họ Trần Ở Yên Kinh của mình sao? Anh phải biết Hiện giờ nhà họ Trần đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm Nếu anh không nghe lời tôi Không trở về Yên Kinh Rất có thể nhà họ Trần ở Yên Kinh Sẽ bị mấy gia tộc khác sâu xé Đến lúc đó Anh còn có thể an nhàn sống ở nơi nhỏ bé này nữa sao Hơn nữa Mình chết Tôi thật sự Dẫu sao hôn ước của chúng ta Cũng do gì nam cùng chính miệng đồng ý Chuyện 3 năm trước đây Là do quyết định của gia tộc Anh cũng biết địa vị của phụ nữ trong gia tộc chúng tôi 3 năm Tôi tìm anh 3 năm Anh lại đối xử với tôi như vậy sao Trần Minh Chất lắc đầu anh đã hoàn toàn phục người phụ nữ Long nhã tuyên này rồi nếu như là 3 năm trước có lẽ anh sẽ còn mềm lòng nhưng Trần Minh Chết của 3 năm sau sao có thể không biết địa vị của người phụ nữ này ở nhà họ Long chứ năm đó nhà họ Long đuổi giết đã sớm khiến cho Trần Minh Chết hiểu biết sâu hơn về gia tộc bọn họ ở Yên Kinh hy vọng cô đừng tới quấy rời cuộc sống hiện giờ của tôi nữa nếu không Tôi sẽ không khách khi với cô. Trần Minh Chết không muốn nhiều lời nữa. Anh đã sớm sắp xếp người phụ nữ này vào danh sách đen. Chỉ là bây giờ, anh biết, mình còn chưa thể ra tay. Bởi vì anh vẫn chưa đủ mạnh, còn chưa đủ vô liếng để trở về yên kinh. Đúng lúc này, một cô gái xinh đẹp đứng trong đám người vây xem hóng chuyện nhìn về phía anh. Khi thấy cảnh này, thì sắc mặt lập tức lạnh đi. Trần Minh Chết... Lần này tôi xem, anh còn ngụy biện thế nào nữa? Cô ta lập tức lấy điện thoại di động ra chụp vài bức. Hơn nữa, từ góc chụp của mấy bức ảnh này, nhìn giống như hai người Trần Minh Chết và Lòng Nhã Tuyên đang tựa vào rất gần nhau. Sau đó người phụ nữ vội vàng gửi ảnh đi. Chị, lần trước em nói rồi mà chị không tin. Chị xem, Trần Minh Chết đang lén hẹn hò với một người phụ nữ xa lạ ở ngay công viên Nam Hồ đây này. Làm xong tất cả những việc này, Bạch Tuyết mới nhìn kỹ người phụ nữ đứng sau lưng Trần Minh Chết, sắc mặt cô ta càng trầm xuống. Vừa rồi, Liệu truyện đã gửi đến các bạn tập 62 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.